Nhưng những tòa nhà đối diện vẫn ướt sụn Không gian nồng nặng mùi ẩm ướt Không biết hoang thôn có mưa hay không nhỉ? Kỳ lạ, sao lại nghĩ tới hoan thôn nữa rồi? Nghĩ tới đây lòng tôi bỗng rung rảy Tôi bước vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương rồi nói nhỏ Thôi, quên chỗ đó đi nhé Tâm trạng cũng đã tốt lên được một chút ít Tôi mỉm cười với bản thân rồi đi đánh răng rửa mặt Mấy phút sau, đang lút súc miệng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 ọng nữ, "Alo, tôi là Hàn Tiểu Phong, là những sinh viên đến Hoang Thô." Tay tôi lại run rẩy, sau đó tôi cố gắng trấn tĩnh trò nói, "Các bạn vẫn đang ở Hoang Thô ư? Lại ra sao nữa rồi? Cứu chúng tôi với, anh phải cứu chúng tôi." Tiếng cô gái thật chói tai, khiến tôi lại hoảng sợ. Xung quanh hình như có cả giọng của những người khác xôn xao. Tôi miệng đầy bọt kem đánh nói, Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Hàng Tiểu Phong Cô hãy từ từ nói Tôi, tôi nhìn thấy rồi Tôi nhìn thấy rồi Nghe lạc cả giọng Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cô ấy Cô nhìn thấy cái gì Đêm hôm qua 12 giờ Tôi, tôi ở trong tiến sĩ đệ Và và tôi nhìn thấy Giọng cô ta Đức quảng Hình như câu nói rất lộn sộn Tôi, tôi nhìn thấy Nhìn thấy Cái đó rồi Là cái gì hả Thực tế tôi cũng có chút hoảng sợ Tôi thật sự sợ hãi cô ấy sẽ nói ra Cái chữ đáng sợ đó Điện thoại lay vọng lên một tiếng khóc Anh biết Anh nhất định biết là cái đó Tôi biết cái đó Trời ơi đó là cái gì Tôi bị hỏi đánh độ đờ đẳng ra rồi Bỗng nhiên đối phương Chuyển thành một giọng nam Xin lỗi Hàng Tiểu Phong, cô ấy không sao đâu Cậu là ai? Tôi cảm giác hỏi Tôi là Hoác cường Tôi thở dài Thế thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không, không có chuyện gì cả Bốn người chúng tôi đều rất ổn Tất cả, tất cả rất bình thường Thế thì Hàng Tiểu Phong ra sao rồi? Buổi sáng trước khi ngủ dậy Cô ấy đã nằm mơ thấy ác mộng Đến bây giờ vẫn cứ nghĩ đó là thật Bây giờ cô ấy đã tránh tỉnh này rồi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 Vẫn chưa đợi tôi nói tiếp thì đối phương đã kết thúc cuộc gọi Tôi từ từ đặt điện thoại xuống Hồi tử lại cuộc điện thoại đến từ hoang thôn vừa xong Sau đó quay lại phòng vệ sinh tôi tiếp tục đánh răng Không, hàng tiểu phong không thể nằm mơ thấy ác mộng Chắc là cô ấy nhất định đã nhìn thấy cái gì đó ở trong tiếng sĩ đệ Những câu hoác cường nói là rõ ràng đã lừa tôi Nhưng tại sao cậu ta phải giấu giếm tôi nhỉ? Rốt cuộc là đã phát hiện gì ở Hoang thôn?